Các đang nghe bộ đọc truyền trên kênh MC Thanh Bình Ngày nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán giả tập số 40 Quyền 2 cuốn thịu thuyết thủ đoạn quan trưởng của sự diễn đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 40 Cao trinh mình mở cửa ra là biết con gái uống rượu Mặt cao thiền đó như lửa là mi tức giận chừng mắt nhìn Đường Linh em ra xem con gái của mình đi Đường Linh mặc áo ngủ mặng Đi ra thấy Cao Thiền như vậy Không phải có chút kinh ngạc Có chuyện gì vậy Tiêu thiên Sao con uống nhiều vậy uống với ai Cao Thiền đã học năm thứ tư Có suy nghĩ của mình Cũng có bạn bè Đôi khi uống ít rượu cũng bình thường Nhưng chưa bao giờ hai người thấy Cao Thiền uống nhiều như hôm nay Đường Linh không thấy có gì không ổn mấy Con gái đã 22 Hơn nữa từ trước đến giờ vẫn biết quý cũ Không qua đêm bên ngoài Muộn mấy cũng về nhà Hơn nữa không có bạn bè lăng nhăng Ngoài bạn học đa thì ít khi tiếp xúc với người ngoài Mình đã hỏi nó Trông trường có bạn trai không Nhưng Cao Thiền nói Toàn đám thanh niên xấu già Không có chút năng lực tự nhận biết Thì còn có gì Tất nhiên ánh mắt của con gái cao Điều này cũng làm đường linh vui mừng Hôn nhân của con gái là điều bố mẹ nào cũng quan tâm Nhưng không thể ngăn cấm Nếu không sẽ giống đường cần vậy Đến bây giờ vẫn còn độc một mình Làm người nhà buồn bã Nghĩ như vậy đừng Linh lại khẽ lắc đầu Cao Thiền về phòng ngủ đừng Linh thấy con có lẽ uống nhiều nên vội bằng Lấy khăn ướt lau cổ mặt cho con gái Để con gái nằm xuống giường Thì quần áo vẫn trình tề Liên yên tâm vì không bị ai lợi dụng Cao Thiền cả người đang nóng bừng Mới cô gái hoài khánh Có lẽ nghĩ cô sợ nên không ngừng khiêu khích Nhất là cô gái tiểu đơn kia Có vẻ khó chịu với mình Cố ý nhắm vào mình Cao Thiền cũng không biết nghĩ sao Mà Lêu mạng uống ba chén với đối phương Nếu không phải Cao Đông khuyên Thì Cao Thiền còn tiếp tục uống Dù có say cô cũng phải đánh áo đối phương Nhìn Cao Thiền như vậy đừng Linh bội vàng lấy vách ngủ thay cho con Nhìn cơ thể con gái mà chỉ có chút đắc ý Con gái thường hưởng chiều cao của bố Nhưng tân hình của mẹ Mẹ Mẹ nói cần tì Vì sao bây giờ vẫn không tìm bạn trai Có phải không quên được Cao Đông kia không Đường Linh xoay người đi ra lên đột nhiên nghe thấy Cao Thiển nói Đường Linh cứng bình lại Có chút khẩn trương nhìn chầm chầm vào Cao Thiển Tiểu Thiên Con nói chuyện này làm gì Mẹ có gì mà mẹ khẩn trương như vậy Con chỉ là không đó Sao cần thì lại bỏ Cao Đông mà thôi Con nhớ hai người bọn nọ lúc ấy Sắp nói chuyện kết hôn Chẳng lẽ vì người ngoài can thiệp nên cần thì phải nghe Cao Thiển xoay người nhìn chầm chầm bà mẹ Đường Linh đứng ở cửa nhìn thằng con gái Càng người không khỏi run lên Ngoài ai nái với đường cần đa Càng nhiều chị hơi sợ lời nói của Cao Thiền Sao Cao Thiền lại biết Chẳng lẽ chính mình nói Hay là đường cần nói Sao lại hỏi như vậy vào lúc này nghĩ đến mấy hôm trước Cao Thiền đến Hoài Khánh gặp bạn học thân Đôi gọi về cho chồng mình Nói muốn tìm lãnh đạo thị xã Hoài Khánh kiện Chồng cô vô tình nhắc Cao Đông Làm phó thị trường thương trực ở Hoài Khánh Cô lúc ấy đã lo lo và nghĩ sẽ xảy ra chuyện Chẳng qua lúc về Cao Thiền không có gì không bình thường Chỉ nói chuyện đã xử lý xong Nên cô mới yên lòng Tiểu Thiên Đó là chuyện quá khứ Có chuyện gì thì hai người trong cuộc hiểu Người ngoài dù ủng hộ hay phản đối đến đâu Thì cũng do bọn họ quyết định đừng Linh đứng im tại chỗ nói Tiểu Thiên Con có phải gặp Cao Đông không Hắn nói gì Mẹ không cần như vậy đâu Con và hắn không có gì Chẳng qua con có chút tò mò thôi Cần thì giờ vẫn độc thân Con nói vấn đề này Thùy Anh nói mọi việc đã qua không thể trở lại Cao Thiền nhẹ nhàng vô vốn ngực trái của cô Lúc uống điệu khửu tay Cao Đông chạm vào đó làm cô hơi đau Nhưng lại có chút mong chờ Tiểu Thiền con đốt cuộc làm sao vậy? Cao Đông làm gì con? Đường Linh không nhìn được thầu hồn hền Mẹ nghĩ gì thế? Con chỉ biết Cao Đông mà thôi Sao mẹ nhạy cảm như vậy? Hắn có thể làm gì? Mẹ cảm thấy hắn có thể làm gì được chứ? Chỉ thái độ này của các người mới có thể Làm cần thì chia tay Cao Đông Các người hủy một cuộc tình đẹp có biết không Được rồi con buồn ngủ Mẹ ra ngoài đóng cửa hộ con Đường Linh ngẩn ra vài giây đồ lặng lẽ đang ngoài Cao Thiền đã lớn Đã có suy nghĩ của mình Bóng mà Cao Đông vẫn bao phủ đường ra Đường Linh không biết Cao Thiền sao lại quen Cao Đông Chẳng lẽ vì lần ở Hoài Khánh Yến thiên nhiên bỏ mái xuống Đồi ngồi đó suy nghĩ Người phụ nữ bên cạnh có chút tò mò nhìn chồng Sao thế anh? Không có gì Yến Thiên nhiên lắc đầu Còn không có việc gì Vợ chồng mấy chục năm chẳng lẽ anh còn có thể giấu em? Người phụ nữ nở nụ cười Thuận tay đưa cốc trả tới Cuộc điện có vẻ không bình thường Yến Thiên Nhân bật đặc dĩ nói Chuyện gì cũng không giấu được em Trong em công tác mấy chục năm Người ta đều nói trên mặt anh Không lộ ra suy nghĩ Nhưng sao cái gì em cũng biết Hư Vợ chồng mấy chục năm mà đêm nay còn không biết với em làm vợ anh có xứng không? Người phụ nữ cười hì hì Sao? Cảm thấy làm người rất thất bại ư? ha ha Đâu có Nếu giống quá sâu không phải đất mệt ư? Yến thiên nhiên ngồi xuống ghế Nhưng vẻ mặt vẫn trầm tư Ai gọi tới vậy? Em thấy mới đầu anh còn vui sau lại? Người phụ nữ biết chồng bình đang có điều suy nghĩ Và có có thể lựa chọn Nên mới có vẻ mặt như vậy Lưu Thác Yến Thiên Nhân nói Ô Lưu Thác Hình như đến làm thường vụ tình ủy chứng ban tổ chức cán bộ Lưu Đông thì phải Sao đột nhiên gọi tới Người phụ nữ có chút kinh ngạc nói Nhưng lập tức có phản ứng Là vì chức thị trường Hoài Khánh Ờ không nói đó Chỉ là hỏi về tình hình của Cao Đông Yến Thiên Nhân buồn bực Thời này đánh cố đường của mình Chuột cấu hang của mình Đến lúc này có võ nào đều giờ hết Vậy anh nói như thế nào Người phụ nữ nhớ mày nói Cô đừng nhìn biết quan hệ của chồng và lưu thác khá tốt Ý không hỏi đó Anh cũng không nói đó Yến thiên nhìn nhấp ngụm nước Suy nghĩ một chút rồi nói Anh nghĩ y hiểu ý của anh Người phụ nữ có chút lo lắng Ý của anh là Ý hiểu đó ý của anh Có thể Em đừng nghĩ nhau như vậy Cao đông lên rất nhanh Do nay mấy người có thể làm phó thị trưởng thường trực, cho dù hắn có năng lực, bản lĩnh nhưng Trung Quốc đâu có thiếu, ai cần lên, ai cần ổn định thì phải cân nhắc, Tề cũng có ý đồ của mình. Anh không phải nói Đinh Pháp chưa tỏ đó thái độ sao? Ừm, bịtên đến giờ mới khó. Yin Thiên Nhân chầm ngẫm một chút rồi nói tiếp. Anh vẫn nghĩ làm theo ý mình, Cao Đông đi lại gần quá tĩnh, quá tĩnh sẽ đẩy Cao Chẳng qua Qua Tính cũng có thể biết ý của anh Hừ Chứng ban thủ chức cán bộ mà không có khí pháp Thế sao quản được cán bộ Đó là chuyện của ban thủ chức cán bộ Không có gì Yến Thiên nhiên lắc đầu Qua Tính một mình không gây được sóng gió Anh lo là thái độ của Ninh Pháp Anh đang lo đó ý của mình với Y Nhưng Y vẫn im lặng Có thể yên sẽ hỏi ý bên Hoài Khánh không Hừ Tính cách của Ninh Pháp như thế nào Chuyện này còn cần xin ý kiến ai khác à Yến Thiên Nhiên lắc đầu Bây giờ xem ra Pháp Chưa có sự lựa chọn thích hợp Đó là điều quan trọng nhất Nhưng anh không phải nói Cao Đông biểu hiện rất xuất sắc Do làm thu đầu tư sao Ờm Tên này đúng là có bản lĩnh Bị miêu chân Trung cùng Diêu Phân Trí tinh kế Lên lập tức phất cờ trở lại Khi thế càng tăng lên miêu chân Trung cùng Diêu Văn chí cũng không thể động tay động chân Yến Thiên Nhiên cười nói Ồ, miếu chân trùng cùng Diêu Văn Trí muốn dở cho cũ sao? Người phụ nữ có chút kinh ngạc nói Hừ, không phải rất đó sao Ninh Pháp muốn biến Ando thành thành phố lớn nhất nội địa Thuận tiện thêm điểm cho Diêu Văn Trí Miếu chân trùng cũng muốn nhân cơ hội Lộ mặt nên phối hợp tốt Chẳng qua có một số việc không thể làm quá Ando cũng hy vọng công ty hoa tân đến Ando Nói gì mà tạo thành hai ngôi sao trong lĩnh vực hệ thống mạch điện Cũng không phải muốn hái đảo ư nhưng không xem bản lĩnh của mình lại cứ nghĩ là tình thành sẽ được lợi, chẳng qua ứng đông lưu đám kiên quyết phản đối. Người phụ nữ biết Trùng Bình khó chịu với Miêu Chân Trùng, thậm chí nghe nói trong hội nghị thường ủy đã không ngừng tranh chấp. Trùng cô thậm chí công khai phê bình Bộ Xuân nơi không cho ai tiến vào, mọi người đều biết ý thiên nhiên nói ai. Ứng Đông Lưu cũng dám vô bản với Ninh Pháp. Người phụ nữ giật mình nói: "Em ghi Ninh Pháp là ai?" Yến Thiên Nhân có chút buồn bực nhìn vợ Ngày thơ Ninh Pháp sẽ vì việc này mà tỏ thái độ sao Người phụ nữ cũng hiểu mình Hoài câu hơi ngốc nên nói Thiên Nhân Tình hình lão nghiêm thế nào Bây giờ không nói đến chuyện đó Sao mới làm phó giám đốc chưa đầu Đã thấy ánh mắt mình cao Vị trí dưới mông thấp ư Yến Thiên Nhân tức giận nói Lưu triệu quốc còn chưa động Đâu đến lửa thanh nghĩ Em nói với anh kẹp cái đuôi vào, làm việc cho tốt, chưa anh làm xong việc ở sở độ tính Người phụ nữ cũng biết bây giờ chưa phải thời cơ, chúng cô cũng không muốn nhắc tiếp việc này nên đổi giọng Em nghe Lão Nghiêm nói Cao Đông có tác phong không tốt, đầy khi phách nhưng ngông cuồng là kẻ càn thỡ Người như vậy sao có thể để lên, nhưng anh nói sao với Lưu ra bây giờ Anh nói em đừng nghe Lão Nghiêm, theo anh đó là do mâu thuẫn cá nhân của hai người In Thiên Dân khinh thường nói vì ý biết ân oán giữa Nghiêm Lập Nhân và Cao Đông. Cao Đông đúng là ngông cuồng nhưng không phải kẻ kém cỏi gì, vấn đề nằm ở chỗ, anh thấy ý không phù hợp chức thị trường Hoài Khánh. Hoài Khánh về sau là một bộ phận rất quan trọng để Ando mở rộng tầm ảnh hưởng, nó phát triển tốt sẽ ảnh hưởng đến toàn tỉnh, ý của anh việc này cần thận trọng. Lưu Thác và anh chỉ có quan hệ cá nhân, ở vấn đề này anh không định thay đổi lập trường. Cao Đông lúc trước không biết Lưu Thác đang giúp mình. Cả đồng đang ngủ thì thấy có người gọi Hắn mở ra thấy là số của lưu thác Anh muộn thế này rồi có việc gì thế Cả đồng khăn khăn nói Giờ này uống hơi nhiều Lưu thác nói chuyện rất rõ ràng Cả đồng hơi nhớ mày Hắn sớm biết sẽ có kết quả này Yến thiên nhiên không thể thông Lưu thác không nói gì mà chỉ nói Yến thiên nhiên là người cô chấp Nhận định việc gì thì hiếm khi thay đổi Cả đồng bỏ máy và dây trán Giữa đang con đường bên Yến Thiên Diên đã kín, ngay cả lưu thác da mặt cũng không có tác dụng. Các đồng không muốn để lưu thác da mặt. Theo hắn thấy bây giờ phát huy sức ảnh hưởng của lưu gia là hư sớm, hơn nữa tình hình Tĩnh An Nguyên khá đặc biệt. Hai người Ninh Pháp và Ứng Đông Lưu đều cứng rắn, đều là người phản đối ảnh hưởng bên ngoài. Ở tình huống này, lưu gia thông qua vài con đường có khi lại phản tác dụng. Chẳng lẽ mình chơ mắt nhìn cơ hội này biến mất? Không, mấy không phải tính cách của mình. Lưu thác ở bên kia còn nói quan trọng nhất là do bí thư tỉnh ủy, yến thiên nhân chỉ mang tính tham khảo. Sau sinh nhật đảng ngày 1 tháng 7, trong thị ủy, ủy ban hoài khánh bắt đầu xuất hiện lời đồn. Không thể nói đây chỉ là lời đồn vì nó không phải là vu bơ. Thị trường Hà Châu Thành trung tuần tháng 7 sẽ lên tỉnh tập vốn 3 tháng, tin này cũng không phải tin tức. Mặc dù Trần Anh Lộc và Hà Châu Thành Thậm chí không có lãnh đạo nào tuyên bố công khai Hà Chú Thành sẽ lên tỉnh học, nhưng cán bộ đều biết Hà Chú Thành sẽ đi, hơn nữa đi không trở lại. Ai chủ trì công việc chính quyền thị xã? Lời đồn rất nhiều, có người nói do giám đốc lâm nghiệp tỉnh xuống làm thị trường, có người nói là cán bộ từ tỉnh ngoài tới, đương nhiên không ít người nói tới đàm lập phong và cao đông. Có chút người vô thức nói có phải ai đó lên làm thị trường thì sẽ có khí thế bá vương. Hay là họ cao dạo này tới ai đều có vẻ kiêm tốn, hào phóng, có phải là sắp lên chức nên cố vẻ như vậy? Nó tẩm lại, anh Thuy Tiền có một động tác, vẻ mặt là đã mang tướng nhiều lời đồn đại. Trong lúc nhất thời bên ủy ban cũng trở nên vi diểu, ai có thể tiên lên sẽ thành đại kích không nhỏ đối với người khác. Dù anh thể hiện lạnh nhạt nhưng người ta đều đoán đây là giả vờ, nếu ai đó lên thì sẽ xử lý anh vì từng có mâu thuẫn đồng cũng biết lúc này mình mỗi lần xuất hiện cho công chúng sẽ mang tới nhiều cảm tưởng mãn tin đà lập phong cũng như vậy nhưng ngắn không thể vì thế mà không tới chính quyền thị xã vậy không phải trong lòng có ý đồ sao chẳng qua caoo đồng cũng cảm thấy cần điều trình thời gian đi làm đến sớm về muộn để cán bộ về hết rồi như vậy sẽ tránh được được gặp ngay cả quyết toàn hữuu cũng thấy biên hóa này của Cao Đông chẳng qua ý nghĩ thấy cũng đúng tình hình bây giờ ai thích chứ Không bằng thuận theo tự nhiên hàng mục đầu tư của công ty Hỏa Tấn cuối cùng đã ký kết tổng giá trị đầu tư trên 1,6 tỷ đô hơn nữa lĩnh vực liên tử thông tin là ngành đang đất bắt mắt nên lập tức thành ngô sao trói mát nhất trong hỗ trợ thương mại bênàn cũng không thua kém vì ban nhân dân thành phố An ký kết với liên doanh 3 công ty đầu tư Trung hòaa tập đoàn thương lãng tậpp đoàn Thiên Phú vì việc đầu tư trong 6 năm với số tiền trên 15 tỷ nhân dân tệ cũng khai thác khu vực trung tâm phiên Nam thành Phú Hồ Lô Châu biến đây là một bộ phận trong quy hoạch toàn thành phố. Mà tỷ sản Ninh Lăng cũng không thua kém. Một công ty điện Nhật Bản đến đầu tư 12 triệu đô vào khu khai phát Ninh Lăng, thành lập công ty thiết bị điện Hùng Điền Ninh Lăng. Mà liên danh của 3 công ty thiết bị ngành điện Thiên Tân và một công ty Nhật Bản cũng đầu tư 50 triệu thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn ngành điện Tam Hòa Ninh Lăng. Sản xuất ắc quy và điện trở. Hai hạng mục này khiến ngành sản xuất thiết bị ngành điện của Ninh Lăng Tiến thêm bước nữa, Ando Hoài Khánh cùng Đinh Lăng trở thành 3 ngôi sao sáng nhất của hội trợ thương mại lần này, nhất là hàng mục của Hoài Khánh, càng thành tâm điểm. Có không ít câu hỏi có phải Hoài Khánh ra vẻ như vậy không? Cũng may động tác của công ty Hòa Tấn khá nhanh, rất nhanh tuyên bố đã xác định khu vực xây dựng ở khu khai phát Hoài Khánh trong tháng 7 sẽ động thổ. Cở đồng, hàng ngái nhìn tình hình kinh doanh của công ty, cẩn thận quan sát. Người đàn ông khôn khéo trước mặt cũng có chút kinh ngạc vì lãnh đạo thị xã Lại cẩn thận tìm hiểu hoạt động kinh doanh và tiêu thụ của công ty mình như vậy Ý cảm thấy công ty của mình đầu tư chẳng quá trên triệu Có tầm 50 công nhân làm việc mà thôi Coi như là công ty nhỏ thì sao có thể lọt vào mắt lãnh đạo mấy mà vị phó thị trường này lại cô hương thu đến thế Chẳng qua lãnh đạo cô hứng thú thì giám đốc công ty nhất định vui vẻ Nhất là bên cạnh còn có phóng viên mang máy quay đi theo Hơn nữa còn có cô gái cầm mic và sổ ghi chép Không cần biết đó là đài truyền hình cấp nào Chỉ cần lên sóng thì ít nhất là quảng cáo cho công ty Ý đương nhiên muốn tìm còn không được Vì thế Ý càng muốn phóng viên ghi lại đó về tấm biển của công ty Bây giờ cũng gần 12 giờ Nếu mời lãnh đạo thì xã ở lại ăn cơm thì quá tốt Thị trường cao Chủ tịch Vương Công ty nhà tôi có 2 năm lịch sử Năm ngoái và năm trước hơi kém Năm nay thị trường Quảng Đông chuyển biến tốt Tiêu thụ tăng Tôi bây giờ hàng tháng chuyển hàng 2 lần Xung quanh đây cũng có hai công ty quy mô tương đương tôi Tình hình cũng thế Hàng tháng xuất hàng 2-3 lần Người đàn ông lấy vào thuốc mời cao đông Về phần tình hình kinh doanh Thì chỉ có thể nói cũng tạm được Dù sao quy mô công ty hơi nhỏ Ngài cũng biết công ty như thế này Cần chính là quy mô Chúng tôi cũng muốn mở động quy mô Nhưng mà tài chính có chút khó khăn Tôi đang huy động hết tiền bạn bè Bà con mới mua đủ thiết bị Không thể có sai lầm Cao đông cười cười Cầm lấy điêu thuốc hút một hơi Sau đó cầm mở tay và nghe đối phương giới thiệu Công ty giải Hoài Châu là công ty có quy mô nhỏ ở lĩnh vực này Thị trường chủ yếu bên Quảng Đông Chính xác mà nói chính là công ty gia công cho mấy công ty giải bên Quảng Đông Ngành này lợi nhuận không cao nhưng lại hấp thụ được không ít sức lao động dư thừa ở bên huyện tỉnh Vũ Duyên, Lâm Giang xung quanh Bây giờ Hoài Châu có trên 30 công ty như thế này Thu hút trên 5.000 công nhân Còn đang tiếp tục mở rộng Đây cũng là nguyên nhân mà Cao Đông đến khảo sát Công ty trông khá bề bộn, những công nhân khá bận, công ty làm theo dây chuyền nên cường độ lớn. Các đồng cẩn thận quan sát thấy được vị giám đốc khá khôn khéo, thường thường cũng mời mọi người ăn tại công ty, đồ uống cũng sớm hâm nóng mặc dù đơn sơ nhưng coi như đủ. Giám đốc ta, anh bây giờ cảm thấy vấn đề khó khăn nhất của công ty là gì? Hay là nói, anh hy vọng chính quyền có thể giải quyết vấn đề gì cho mình? Các đồng ngồi xuống và nói. Thị trường cao, tài chính, vấn trì là tài chính. Người đàn đông sáng mắt lên nói Thị trưởng cao không phải tôi khoe Tôi làm ở Quảng Đông 10 năm Có như lang bạt các nơi Thâm Quyến, Quảng Đông, Phật Sơn, Đông Hoàng tôi đều tới Các công ty nhà máy quy mô này ở bên đó có ở khắp nơi Hơn nữa phát triển rất nhanh Tại sao bọn nó có thể phát triển nhanh như vậy Thì tôi thấy ngoài bọn họ có đơn hàng ra Thì còn có nhiều tài chính Có thể mở đồng quy mô dễ dàng Ồ oh, bọn nó có gì khác chúng ta Cả đồng có chút tò mò Hệ thống ngân hàng bên nọ cho vay công ty nhỏ có hạn chế, nhưng giám đốc các công ty này có thể tìm được tiền, người bên đó có tiền, hơn nữa đều vay bạn bè, người quen nên làm lớn không khó, nhưng bên chúng ta khác, họ hàng tôi đều nghèo, muốn vay cũng không tìm được cửa vào. Người đàn ông bất đắc dĩ, nếu cần tiền quá thì phải vay lãi cao, nếu không đến đường cùng thì tôi sẽ không đi con đường đó, chẳng mấy có gì không ổn thì chút tài sản của tôi sẽ mất sạch. Tào gật đầu. Hán biết tài chính của các công ty như thế này là rất khó khăn, ngân hàng nhà nước, thương mại đều không tin mấy công ty nhỏ này. Chủ tịch Vương, quận Hoài Châu có lẽ phải có động tác. Tôi đến dầu công ty như vậy và phát hiện một đặc điểm đó là quy mô các công ty ở Hoài Châu không lớn, nhưng số lượng không ít, khó khăn về tài chính là vấn đề phổ biến, chính quyền quận chẳng lẽ không suy nghĩ giải quyết vấn đề này như thế nào sao? Các đồng người nói với Vương Lệ Quyên. Lệ Quyên mặc vai ngắn Nên khi ngồi phải đặt tay lên bụng Cố gắng kéo vai xuống để đỡ lộ Trong qua thị trường ngồi xuống Cô không thể không ngồi Xung quanh không có ghế riêng Mà chỉ có ghế dài Hai chân mặc dù kẹp chặt Nhưng vẫn có thể dễ lộ Vương lệ quyên cố gắng điều chỉnh vị trí Thì nghe Cao Đông nói Cô vội vàng nói Thị trường cao Các công ty như bọn họ thì đất đều là thuê Thiết bị phần lớn đều cũ Lại là công ty mới thành lập Nên uy tín không cao Chúng tôi cũng đã trao đổi với ngân hàng Nhưng ngân hàng lấy quy định mà đùn đẩy Ngài cũng biết quyền lực của chính quyền quận có hạn Lãnh đạo ngân hàng không để mặt Hơn nữa bây giờ quy tín dụng đông thôn bị xóa bỏ Nên càng khó khăn hơn nữa Cả đồng khẽ gật đầu Vương Lệ Quyên nói đúng Ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại Đều nhìn đến mấy công ty lớn mà cho vay Không hứng thú với các công ty nhỏ Hơn nữa công ty nhỏ chỉ mắc một sai lầm Là phá sản nên không mấy ngân hàng muốn cho vay Chẳng qua từ góc độ chính quyền thì Cao đồng cho rằng chính quyền cần phải có hành động, xây dựng hoàn cảnh tốt để các công ty gây dựng sự nghiệp không phải là lời nói vu vơ mà phải có hành động cụ thể Nhất là các công ty có giám đốc là người đã làm thuê ở khu vực duyên lãi trở về, phải giúp bọn họ là điều chính xác Không quan tâm điều kiện đơn sơ thế nào, không cần biết thu nhập của công nhân thấp, nhưng chỉ cần công ty có thể hấp dẫn, sức lao động thì tức là có cơ sở để tồn tại Bây giờ nông thôn rất khó khăn trong việc giải quyết việc làm cho nông dân Chính quyền nếu ngay cả các công ty nội địa xúc tiến sức lao động thừa của nông dân mà không giúp Như vậy cao đông cảm thấy bọn họ không làm tròn chức trách Lệnh hồ anh liên lạc với giám đốc tiêu ngân hàng công thương Nói tối tôi mời cơm Chủ tịch vương tối chị cũng tham gia Trưa nay chúng ta ăn luôn ở đây chứ Cao đông nhìn giám đốc tạ và nói Giám đốc tạ Chục người chúng tôi hôm nay sẽ ăn ở đây Cùng ăn mới công nhân trong công ty không ảnh hưởng gì chứ Hoan nghênh hoan nghênh không thiên gì cả Họ tạo vui mừng so so tay Một bên gọi người mau ra ngoài mua thêm thức ăn Một bên cười há hả cảm ơn Cao Đông và Vương Lệ Quyên Thị trường Cao và Chủ tịch Vương có thể ăn cơm trong công ty đó là vinh hạnh cho chúng tôi Cả đồng nghe đối phương nói thế không khỏi có chút buồn cười Có văn hóa vẫn hơn người không có Ít nhất ánh mắt tốt hơn nhiều Sáng nay, Cao Đông đi thăm mấy công ty nhỏ Đây là một hình thức khá phát triển ở Hoài Châu Hoài Châu mặc dù là quận nội thành Nhưng cũng có trên 400.000 dân ở nông thôn Tăng thu nhập của nông dân chính là vấn đề rất khó khăn của quận ủy Ủy ban Hoài Châu Mà theo hướng phát triển của các công ty nhỏ này Sẽ thu hút được sức lao động thừa nông thôn Cao Đông vẫn cho rằng Hoài Châu cần phải tìm con đường thích hợp của mình Không nên mù quáng nói theo các nơi khác Cũng không nên do dự xác định phương hướng cần phải mạnh mẽ đi theo Cao Đông đi nửa ngày nên cũng hơi đói Khi người mang đồ ăn lên Cao Đông không hề khai khí bưng bắt lên ăn luôn Đám người vương lệ quyên Thấy Cao Đông ăn ngông nhiến hai bát liền Trên mắt há mồm Đám công nhân thấy lãnh đạo ngồi ăn bên cạnh cũng có chút tò mò Thấy Cao Đông ăn như vậy liền thấy vị lãnh đạo thị xã này không bình thường Sau khi ăn xong đám công nhân Đều vây quanh nói chuyện Cao Đông cũng vui vẻ nói cười với bọn họ Hoài thu nhập của bọn họ Công nhân tranh nhau nói chuyện Coi như cũng làm Cao Đông hiểu thêm về tình hình thực tế Về thị xã, Cao Đông đại liên lạc với ngân hàng nông nghiệp thị xã, hẹn trưa cùng ăn cơm bằng về vấn đề khó khăn khi vay vốn của các công ty nhỏ. Cao Đông muốn định hẹn thêm mấy lãnh đạo chủ yếu của vài ngân hàng cùng ngồi lại, nhưng cảm thấy nếu có hiệu quả thì chỉ dựa vào trao đổi hành chính sẽ không có hiệu quả. Phải dùng tình cảm cá nhân kết hợp vào trong công việc, cuối cùng mọi người ngồi xuống xác định là vừa. Các ngân hàng bây giờ đã không giống các năm trước nghe lời của đảng ủy, chính quyền địa phương. Tính độc lập tăng cao Yêu cầu của chính quyền địa phương chỉ lựa chọn mà tiếp nhận Còn đâu việc lợi nhuận trong kinh doanh là vấn đề quan trọng nhất cao đồng công hiểu cho nỗi khó xử của các ngân hàng Tỷ lệ khoản vay xấu của ngân hàng đã cao Bây giờ từ trên xung dưới ép xuống Khiến yêu cầu càng lúc càng nhiều Chính quyền địa phương nếu muốn ngân hàng cho vay Thì nhất định phải có chính sách thi thố và đảm bảo Tiểu Cao Cậu chuyện tốt không nghĩ đến tôi Tôi biết nhất định có vấn đề xấu mới gọi cho tôi nếu không thể uống ngon miệng rồi nó đi, có việc gì thì nói đi Đừng để đang ăn tôi phải nôn ra Tiêu Hòa Sơn cười há hả vỗ vai Cao Đông Sao? Trước thị trường có hấp dẫn không? Tôi nghe nói trước này đang cạnh tranh rất kịch liệt đó Vương Lệ Quyên từ WCDD nghe thấy tiếng nói sẵn sàng liền biết đó là Giám đốc Ngân nẳng Công Thương Hoài Khánh Tiêu Hòa Sơn mà Cao Đông nói Vì bằng này có thể nghe ra Tiêu Hoa Sơn có quan hệ không bình thường với Cao Đông. Nghe thấy đối phương hỏi tới vấn đề nhạy cảm kia, Vương Lệ Quyên dừng lại, vành tay lên nghe. "Được thôi, anh đừng có đánh thuốc chuột cho tôi. Chứng quyền thị sáng là của nhà anh mở, anh bố trí hai trong hội nghị thường bộ tình ủy, anh quyết định được." Cao Đông không hề che kín chứng mắt nhìn Tiêu Hoa Sơn. "Ngồi đi, hay anh em ta đã lâu rồi không ngồi với nhau. Anh bây giờ suốt ngày ở An nhưng sao về đó không gọi tôi?" Ồ, còn có khách sao tiêu H hòaa Sơn thấy một túi của phụ nữ ở bên liền gần đa lại nghe thấy trong việc có tiếng động nên nghi mình lỡ lợi ở chủ tịch quận Hoài Châu Vương Lệ Quyên không sao cả đồng thấy về mặt tiêu hoaa Sơn hơi đổi nên cười cười lắc đầu lúc này Vương Lệ Quyên cũng đi ra Hà nói lệ Quyên đây là giám đốc ngân hàngng Công thương Hoài Khánh giám đốc tiêu tiêu Hoa Sơn là bạn của tôi Hoa Sơn đây là chủ tịch quận Hoài Châu Vương Lệ Quyên cũng là người quen của tôi trước khi tới Hoài Khánh Hà ha, hân hạnh Tôi đang gặp qua chủ tịch Lệ Quyên Chẳng qua lúc ấy là tham gia họp Tôi đang buồn bực sao Hoài Khánh lại nhiều nữ lãnh đạo như vậy Sao mới biết chủ tịch Lệ Quyên là nữ cán bộ ưu tú Được ban tổ chức cán bộ tình nguy cử xuống Cả đồng nghe đã ý trong lời nói của Tiêu Hoa Sơn Nên không còn có e ngại Giám đốc Tiêu cười chê đồi Gì mà nữ cán bộ ưu tú chứ Bương Lệ Quyên cười mỉm rồi ngồi xuống bên cạnh Hòa Sơn, chúng ta bàn việc trước hay ăn cơm trước? Xem kìa, Chủ tịch Lệ Quyên Đây là lãnh đạo của các cô Đó đang mời tôi ăn cơm Bây giờ chưa vào bàn đã muốn xử tôi đòi Tiêu Hòa Sơn giả vừa tức giận nói Vương Lệ Quyên nói Giám đốc Tiêu Đây là nói đó quan hệ giữa anh và thị trường cao không bình thường Nếu là người khác thị trường cao nhất định sẽ uống một lúc đối với nó như vậy Ồm, cáo Đông Chủ tịch Vương đúng là giỏi nói Xem ra tôi hôm nay chui vào bẫy của hai người rồi Tiêu Hòa Sơn lắc đầu Nói đi Nếu có việc gì cần ngân hàng công thương tôi ủng hộ hả Được rồi Anh đừng nói anh nhà giàu Chúng tôi là ăn mày đó Hợp tác giữa hệ thống ngân hàng và chính quyền Để hai bên cùng thắng lợi mà Ngân hàng cũng nên đóng góp vì sự phát triển kinh tế của địa phương Mà kinh tế địa phương phát triển Cũng mang lại lợi nhuận cho ngân hàng mà Cao đồng nói Được rồi Tôi nói sai, tôi đành nhờ Ngài giúp nghiệp vụ của tôi Để hoài khánh vay tiền của ngân hàng là được chứ gì Tiểu Hòa Sơn chiêu chọc Giám đốc Tiêu thì trần cao nói mặc dù không sai Nhưng kinh tế địa phương đúng là cần ngân hàng ủng hộ Trên nhiều khía cạnh ngân hàng giúp chúng ta rất nhiều Vương Lệ Quyền thấy hai người cái cọ liền nói xen vào hòa giải Được rồi, Chủ tịch Vương Chỉ bằng câu này của chị là lát tôi sẽ mời chị một chén Không giống có người nhờ tôi làm việc còn phải tùy tiện Tiểu Hòa Sơn ngật đầu cầm trái rượu đó Cao Đông cũng không đáp lời mà đẩy Vương lệ quyên nói chuyện Tiểu Hòa Sơn cũng là kẻ lão luyện Mặc dù thái độ tỏ đó sẽ ủng hộ công việc của Hoài Châu Nhưng cũng lập tức đưa đàm vài điều kiện như thẩm tra, xác định tư cách Cùng với chính quyền phát huy tác dụng gì trong đó cáo Đông, cậu nói việc này có giúp gì cho khả năng cậu lên làm thị trường không Nghe nói trước thị trường vẫn chưa được quyết định Nhiều người nhìn chầm chầm vào đó Chỉ sợ cậu đưa ra vài hành động để ảnh hưởng mới được Uống vài chén Tiêu Hoa Sơn thấy Vương Lệ Quyên đáng tin Nên nói chuyện cũng không ngại nữa Lời này của anh không đúng rồi Làm việc chẳng lẽ chỉ vì mong thêm thành tích Thêm điểm sao Cao Đông bắt đặc dị nói Anh còn nghĩ sao hơn tôi đó Cao Đông Cậu đừng giả vờ với tôi Chủ tịch vương không phải người ngoài Cậu dám nói mình không muốn làm thị trường không? Tiểu Hòa Sơn không cho là đúng Đây cũng không phải việc xấu xa gì Chỉ cần cậu có thể đạt được thành tích Để lãnh đạo thế đó Cảm thấy cậu giỏi thì có gì không đúng Đó là quang minh chính đại Thể hiện năng lực trong phạm vi công việc của mình Hạng mục quốc tế hòa tâm là cậu kéo tới Công ty hòa tấn không phải cậu kéo tới sao Lãnh đạo chẳng lẽ không thấy ư Đây là đường đường chính chính giúp kinh tế hoài khánh tăng tốc Còn sợ người ta nói ư? Nói không nghĩ là giả dối nhưng có một số thứ nếu cố gắng quá có khi lại phản tác dụng Cả đồng lắc đầu nói Được rồi, cậu bây giờ sao lại cứ đụt đầu đụt cổ vậy? Tiêu Hoa Sơn nói vĩ vẻ rất khó chịu Tôi cảm thấy phải Quang minh chính đại, không có gì phải sợ người khác Đưa ra con đường mới trong công việc để mạnh cách làm mới, đạt thành tích Đó mới là năng lực bản lĩnh Thị trường cao tôi cảm thấy giám đốc Tiêu nói đúng Ngoài châu chúng tôi phát triển ngành công nghiệp dày với các công ty quy mô nhỏ cũng là ngài đưa ra. Ngài cũng ủng hộ chúng tôi rất nhiều, đây là điều mọi người thấy rõ. Bây giờ trung ương và tỉnh đều cao trọng công tác tâm nông, mà vấn đề mấu chốt chính là nông dân, mà nông dân lại muốn được no ấm, tăng thu nhập, muốn giải quyết vấn đề này thì việc tăng thêm các công ty thu hút sức lao động là rất quan trọng. Vương Lệ Quyên cũng đang suy nghĩ, cô cảm thấy cao cả đông, không phải không muốn làm mà sợ gây ảnh hưởng xấu. Nhưng cô cảm thấy Trên tỉnh chưa nói đó ai sẽ thay Hà Chiếu Thành Chính là muốn để thời gian cạnh tranh tự do Anh làm như thế nào để được lãnh đạo Chủ yếu trên tỉnh ủy coi trọng là rất quan trọng Ngành công nghiệp dài Hòa Châu Cũng biết ngành máy mặc ở Khánh Châu Đều là những lĩnh vực mà thị trường cao đưa ra Điều này có tác dụng quan trọng Trong việc tăng thu nhập Giải quyết việc làm cho nông dân hai quận Đây là thành tích không ai có thể xóa mờ Đây là thành tích thực sự Chỉ là trước đó chúng ta không làm công tác tuyên truyền mà thôi Bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể mượn việc này để nó đó hoài khánh làm như thế nào để nông dân tăng thu nhập. Vương Lệ Quyên nói làm tim cao đồng đập loạn lên. Lục chức hắn không nghĩ tới điểm này. Bây giờ Vương Lệ Quyên nhắc làm hắn cảm thấy việc này có thể sử dụng. Thu hút đầu tư hắn đã làm tốt nhắm vào việc này mà tuyên truyền không có tác dụng mấy. Hơn nữa tình vị cũng không bị anh kéo một hai hạng mục mà cảm thấy anh có thể làm thị trường. Nhưng theo như Vương Lệ Quyên nói lại khác. Giải quyết sức lao động dư thừa ở nông thôn Và tăng thu nhập của nông dân Là đề tài rất mẫn cảm hiện nay Dịp Tết Lưu Thác đang nhắc hắn Chủ động ở điểm này Nhưng lúc ấy hắn không cảm thấy Nên chuyển biến chủ quan năng động Sẽ thành hành động cụ thể Chỉ đơn thuần nghĩ rằng làm hết sức là đủ Bây giờ Vương Lệ Quyên nói là hắn cảm thấy công việc lúc trước của mình Hoàn toàn có thể quảng bá Thậm chí nó còn mang tới tác dụng rất quan trọng Thế cao đồng động tâm Vương Lệ Quyên nhẹ nhàng nói thêm Thị trường cao Tôi thực sự cảm thấy chuyện này có thể suy tính Cả đồng không nói ở chuyện này Mà chuyển sang việc khác Hắn cùng Tiêu Hoa Sơn nói tới lôi hương đông và trịnh kiện Lôi hương đông bây giờ rất nổi tiếng Bởi vì các bài viết của Y trong lĩnh vực tài chính Mấy năm qua được lãnh đạo Trung ương chú ý Quan điểm của Y đưa ra làm người ta phải giật mình Điều này làm lãnh đạo của ấn tượng tốt và sâu sắc với Y Bây giờ nghe nói lôi hương đông Đã được chỉ định tham gia văn phòng nghiên cứu chính sách tài chính của Trung ương Mặc dù bây giờ y chưa chính thức vào làm lãnh đạo của văn phòng này Nhưng đã có điểm báo trước Theo lẽ thường người có thể tiến vào văn phòng này Chính là anh có thể lên tiếng trong kế hoạch tài chính của quốc gia Đây có thể nó là vinh dự đất lớn đối với nhân viên hệ thống tài chính Có một số người thậm chí hy sinh mình Đến làm lãnh đạo một địa phương hòng tiến vào văn phòng này Bởi vì văn phòng này sẽ có quyền lực cực lớn Mà anh không thể tưởng tượng nếu không vào trong đó Mà trịnh kiện nghe nói cũng bởi vì thành tích đột xuất trong công việc Nên rất có thể được lên cấp Còn đốt cuộc lên làm trưởng hay lên ngân hàng xây dựng trung ương Hay là tỉnh khác thì còn chưa đó Nhưng dù như thế nào thì trịnh kiện cũng sẽ lên chức Tiêu Hòa Sơn không khỏi than thở Lúc đầu ba người đều tiến triển không có thuận lợi Nhất là Y Y từ Nam Hoa sang bên Hoài Khánh làm giám đốc Nhưng ngân hàng công thương Hoài Khánh gặp nhiều khó khăn Nhiều khoản nợ Nếu muốn trong thời gian ngắn thay đổi tình hình là không dễ Tiêu Hòa Sơn uống hơi nhiều Cao Đông đang tính tứ chuyển cô lên đưa y về không, nhưng cũng may lái xe của Tiêu Hoa Sơn đã tới từ sớm, điều này làm Cao Đông yên tâm. Lên xe, Cao Đông đường Vương Lễ Quyên về tập thể ủy ban quận Hoài Châu, cũng thuận tiện xem tiến độ xây dựng nhà tập thể đợt cuối cùng của Hoài Châu thế nào. Vương Lễ Quyên cũng giới thiệu qua tình hình của quận, Mà dù không thể so sánh với thị xã, nhưng có như thuận lợi. Vương Lễ Quyên cũng cười cười trêu chọc Cao Đông về việc hắn tu đang công viên nghĩa trang quốc tế để lấy tiền xây dựng nhà tập thể cho cán bộ trên thị xã. Có thể nói đó là thành tích chính trị rất lớn của Cao Đông, thậm chí còn có hiệu quả lớn hơn cả việc diệt trừ Mã cam xương. Không có tài chính từ công viện quốc tế, việc xây dựng nhà tập thể cho cán bộ các cơ quan thị xã sẽ bị đẩy lùi tới vô hạn. Hơn nữa cải thiện hoàn cảnh và trồng thêm cây xanh cũng sẽ bị giảm đi. Mà bây giờ sau khi việc cải tạo hồ Từ Nhâm yên tử bình khiến nơi đây có hoàn cảnh đẹp, khiến các cán bộ đều vui mừng khi sẽ đây ở. Trước khi xuống xe, Bương Lệ Quyên lại nhắc tới việc có thể lợi dụng phát triển công ty quý mô nhỏ ở hai quận. Cao Đông chỉ gật đầu to vẻ đã biết. Chiều thứ ba Bương Lệ Quyên biết việc mình khuyên đã có tác dụng. đã truyền hình tình chuẩn bị tổ chức ký hình phỏng vấn và làm việc chuyên đề về việc thị ủy Ủy ban Hoài Khánh phát triển kinh tế ở Nội Thành xúc tiến thu hút sức lao động dư thừa và tăng thu nhập cho nông dân. Trong điểm chọn phỏng vấn ở quận Hoài Châu cùng quận Khánh Châu, Mà Quế Toàn Hiễu cũng gọi điện cho Vương Lệ Quyên nói của bố trí Ủy ban Hoài Châu phối hợp Lúc nhắc tới việc này, Cao Đông đã rất hàm xúc nhắc tới Vương Lệ Quyên Quế Toàn Hiễu đừng nhìn hiểu đo ý của Cao Đông Cao Đông không muốn để người ta hiểu lầm nên là hắn cố tạo su thế Nhưng sự thật ở ngay trước mắt thì nếu không làm gì, không nói gì thì hắn chỉ có thể bị đào thải Nguyên nhân là do đối phương đã bắt đầu công kích TV Hoài Khánh đã trọng điểm lựa chọn thí điểm công tác giáo dục, nâng cao năng lực chấp chính của lãnh đạo, cán bộ cơ sở. Đài truyền hình tỉnh cũng đưa tin khá dài về việc này trong chương trình thời sự. Phó Bí thư tỉnh ủy Yên Tuyên, Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban chức cán bộ quá tỉnh, Bí thư thị ủy Hoài Khánh Trần Anh Lộc đều tới tham gia nghi lễ, mở hội nghị sau đó, Phó Bí thư thị ủy Đàm Lập Phong chủ trì. Cùng lúc đó, nhật báo An Nguyên cũng đưa bài viết do Đàm Lập Phong ký tên. Hơn nữa, bài viết còn đưa thêm những đánh giá của nhà báo làm người ta rất chú ý. Cái này còn chưa tính, từ an nguyên ngày nay còn dùng một bài khá dài nói về kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục cán bộ cơ sở của Hoài Khánh, nâng cao tổ chất cán bộ, hơn nữa do phó trưởng ban thường trực Văn thân giáo tỉnh ủy Hoa Phượng Sơn đích thân viết. Một loạt hành động thông qua vài con đường tiến hành làm người ta có thể cảm nhận được, công tác xây dựng Đảng của Hoài Khánh đã thành tích huy hoàng, địa vị của Đảng được nâng lên, hình tượng của Đảng được cải thiện. Quế Toàn Hiếu và Cao Đông cùng lên tình ủy Quế Toàn Hiếu mặc dù không vào tình ủy Nhưng ý biết Cao Đông tìm thương vụ tình ủy trừng băn tuyên giáo Hàn Độ Hàn Độ có quan hệ với Cao Đông Thì Quế Toàn Hiếu mơ hổ biết Khi Cao Đông còn làm bí thư quận ủy Tây Giang Đinh Lăng thì quan hệ này đã có Chẳng qua Cao Đông hình như không muốn dùng Vì ngại gì đó Cao Đông đã khỏi tình ủy liền cho Quế Toàn Hiếu một số điện thoại Đây là số điện thoại Ando Cao Đông bảo y đi tìm người này Hai người bàn bạc Địa điểm quay trọn đồng Hoài Châu Cùng Khánh Châu Đàm Lập Phong đập mạnh điều khiển xuống bàn tivi cũng đã được y tắt Đàm Lập Phong Cố không chế tâm trạng của mình Nhưng phát hiện ngọn lửa trong lòng Đang thiếu đốt không thể áp chế được nhịn nhìn Từ này y tự đọc rất nhiều lần Nhưng y phát hiện Nếu có thể nhìn cương thức dần Tức là mình không chính thức nổi giận Vào phòng vệ sinh Bột bòi hoa sen rượi vào mặt một lúc khiến áo cũng ướt Đàm Lộc phong mới coi như không chế được tâm trạng của mình Y không đó đã bao năm không dùng cách này để không chế cơn thức giận trong lòng Hình như 10 năm trước khi mình thất bại khi cạnh tranh chức phó bí thư huyện ủy thì phải Đài truyền hình An Nguyên trong trên mục tiêu điểm đã chọn Hoài Khánh Chọn đề tài thu sức lao động ở nông thôn xúc tiến tăng thu nhập cho nông dân tại Hoài Khánh Không thể không nói tiết mục này làm rất chi tiết Hai quận Hoài Châu, Khanh Châu đều đạt thành tích đó đàng trong việc này Công ty tư nhân Hoài Châu phát triển, thu hút sức lao động dư thừa ở nông thôn Chẳng qua đưa ra các chính sách ưu đãi hỗ trợ, giảm thu tục hành chính Công ty tư nhân đang phát triển mạnh như hoa nở Công tác điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp của Khánh Châu làm rất tốt Chủ sở nông nghiệp sinh thái hiện đại đã hình thành Chủ sở trồng hoa đã có quy mô bước đầu Chủ sở trồng đao đã tiến vào giai đoạn sản xuất Hai công ty kinh doanh đau ở Sơn Đông đã chính thức đầu tư vào nông thôn Năm nay sẽ chính thức sản xuất Chỉ riêng hai công ty ở giai đoạn đầu đã trực tiếp thuê 5.000 bộ đất trồng đau Hơn nữa còn có thể thuê hơn 300 nông dân địa phương vào làm Nếu là lúc khác thì đảm Lập phòng sẽ dùng tâm trạng khát ngợi để xem Những vấn đề là ẩn đi sau lưng chương trình này Người không ngừng xuất hiện trên TV Ăn cơm với nông dân cùng nông dân xuống đường xem tình hình ruộng đau Còn có những tiếng nói ở bên ngoài Mặc dù cũng có hình ảnh của Trần Anh Lộc và Hà Chú Thành Nhưng đất đó rằng hai người kia chỉ là người làm nền Đây là công khai tuyên chiến Không có gì phải nghi ngờ về chương trình này Y gọi cho Trương Quả Hỷ Đối phương nói không biết Tiền ngu ngốc chỉ uống điệu cả ngày mà thôi đã truyền hình tỉnh xuống phỏng vấn lúc nào cũng không biết Hoặc đài truyền hình tỉnh trực tiếp xuống quận Nếu không chính là Trương Quả Hỷ không thể không chế đài truyền hình thị xã Đài truyền hình thị xã tuyên truyền Cao Đông Mà không báo cáo với lãnh đạo chủ quản là chứng quả hỷ Dù là như thế nào thì điều này đã nói đó một chuyện Cao đồng không ngồi chờ mà bắt đầu ra tay Đàm Lập Phong hít sâu một thời Tiết mục này có thể đăng lên đài truyền hình tỉnh là không đơn giản Nhất là khi nhân sự hoài khánh sắp biến hóa Điều này có nghĩa gì thì có ai là không hiểu Nhưng sau lại như vậy chẳng lẽ là bí thư yến Đàm Lập Phong không dám nghĩ tiếp Nhưng bây giờ y có thể làm gì Đàm Lập Phong không phải người ngồi chơi chết Quyết không thể để như vậy Y phải phản kích những bắt đầu tư đâu Điện pháp tắt tivi Đứng lên đi lại trong phòng khách Cũng nên có quyết định Cứ tiếp tục như vậy Chỉ sợ rằng việc cạnh tranh sẽ càng ác hóa hơn Điều từ nơi khác hoặc từ tỉnh xuống Sẽ không quá thích hợp Thứ nhất hai châu thành chưa chính thức đi bố trí như vậy là quá đo ràng Thứ hai là Y vẫn suy nghĩ Nếu lúc này khi Hoài Khánh Đang trong giai đoạn rất quan trọng Thì tốt nhất là lấy người từ bộ máy hiện có Ý đã hỏi ý kiến của Trần Anh Lộc Trần Anh Lộc cũng có ý không nên thay đổi Như vậy có thể nhanh chóng bắt tay vào cương bị mới Không cần mất nửa năm mới quen việc Trần Anh Lộc không nói đó ai thích hợp Xem ra y cũng gặp áp lực từ nhiều phía Cũng khó cho Ý Điện pháp nghĩ vậy không khỏi có chút buồn cười Nhưng Ý cũng chú ý đã ý trong lời nói của Trần Anh Lộc Trần Anh Lộc hy vọng tình mỹ chọn người Lấy sự phát triển kinh tế hoài khánh làm cơ sở Cho thị trường thích hợp nhất cho công việc Lời này rất linh hoạt Chú trọng phát triển Điều này cũng phù hợp quan điểm của Ninh Pháp Nhưng sau này lời đã mơ hồ Nhưng về một người Ai có thể khiến Hoài Khánh phát triển nhanh hơn Đàm Lộc Phong hay Cao Đông Hai người đều có ưu thế Phải nói Đàm Lộc Phong có năng lực toàn diện hơn Những ưu thế và khuyết điểm của Cao Đông càng rõ hơn Ứng đồng lưu Bỏ tự báo trong tay xuống Và cười thầm trong lòng Cuộc tranh chức thị trường ở Hoài Khánh đúng là thú vị yến thân nhân và qua tính không ai thua ai Hai người này cung kích nhau mạnh ở việc này Lão Ninh sợ rằng cũng thế đau đầu Đương nhiên Ứng Đồng Lưu cũng biết Ninh Pháp sẽ không bị ý kiến Của Yến Thiên Nhiên hoặc qua tính Mà thay đổi quyết định Nhưng so sánh như vậy thì phải có sự thăng bằng Yến Thiên Nhiên là người có tính cách mạnh Qua tính ở vấn đề nguyên tắc sẽ không bao giờ lùi bước Chẳng qua có lẽ Hai ngày tới chuyện này sẽ kết thúc Hà Chú Thành sẽ lên tỉnh học ngay Ai chủ trì công việc Ủy ban thị xã Coi như người đó có 99% làm thị trưởng Chuyện này còn chưa thảo luận ở hội nghị thương ủy Ứng đồng liều tin nặng Trong hội nghị thương ủy Đầu tuần thì Ninh Pháp sẽ nói về vấn đề này Cả Yến Thiên Nhân và Qua Tính Đều là người biết nặng nhẹ cũng biết chừng mực Chủ tịch Phó Chủ tịch Cam tới Mời vào Ứng đồng lưu gật đầu nói Chủ tịch tôi tới Ờ ngồi đi Mang thiếu đồ chứ Ứng đồng liều đứng lên đi từ ghế sofa Và đang hiệu Cam Bình ngồi xuống Mang tiêu rồi đây là một số ý tưởng của sở nông nghiệp và sở khoa học công nghệ. Tôi đã xem qua và để văn phòng sửa đôi chỗ, tôi thấy cũng được. Ngày sau một chút, nếu có gì không thích hợp thì để sửa lại. Cam bình đưa văn bản tới. Ứng đồng liều, kéo kính lên, cẩn thận xem qua. Ờ, tôi thấy có thể điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp là vấn đề từ lâu. Nhưng vấn đề cũ vẫn có thể thực hiện cách làm mới. Đạt thành quả vượt trội, tôi thấy đáng để chúng ta nghiên cứu đồng liệu bỏ văn bản xuống chế đình thií điểmẩn Ninh lăng bà Hoài Khánh Ninh lăng thì tôi biết chu sở trào và chăn nuôi gia súc ở hoa lâm rất đặc sắc hơn nữa sản xuất nông nghiệp cũng phát triển mạnh nhưngài Khánh có sản phẩm ưu tế gì cảm thấy ứng đồngều có chút nghi ngờ Cam Bình Thạn nhiên nói chính xác mà nói sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa quy mô hóa của Hoài Khánh mới bắt đầu những tôi cảm thấy chính quyền thì sao Hoài Khánh có ý muốn kết hợp công việc này với Tăng thu nhập của nông dân Tôi thấy đây là ý tưởng tốt Bởi vì nó vừa lúc phù hợp công việc trung tâm của vấn đề tam nông Mà trung ương đưa ra Nếu có thể đạt được hiệu quả Thì đó sẽ là điểm sáng trong vấn đề tam nông tỉnh ta Cũng có thể áp dụng trong toàn tỉnh Cho nên tôi cảm thấy có thể đưa hoài khánh vào thí điểm Ờ nguyên nhân này ư Tôi thấy các nơi khác cũng đưa ra ý tưởng mới lạ mà Ứng đồng liều như mày suy nghĩ ý trong lời nói của Cam Bình Cam Bình trước đây phụ trách mạng văn hóa giáo dục Bây giờ đều trình thành mạng nông nghiệp khoa học kỹ thuật Cả ứng đồng lưu và ninh pháp Đều có ấn tượng tốt đối với Cam Bình Một nơi cán bộ Ngoài đảng nhưng có trọng lượng trong Ủy ban tỉnh Chủ tịch ứng Còn có một nguyên nhân Chính là tôi thấy chính quyền hoài cảnh giữa chú trọng công việc này Cũng đã chứng thực xuống cơ sở Cũng có chút thành tích Không giống một số nơi đầu năm đưa đa văn bản Đưa đa vài ý kiến Để ra yêu cầu cực cao nhưng công việc thực tế Lại không làm được đến đâu cho mới nơi đó thì không có tác dụng gì Cảm bình nói thẳng quan điểm của mình Ứng đồng liều gật đầu Chọn Hoài Khánh và Ninh Lăng có liên lạc gì không Sản xuất nông nghiệp Ninh Lăng Phát triển rất tốt Đặc biệt lào huyện Hoa Lâm Ứng đồng liều biết đây là một phần công lao Khi Cao Đông làm việc ở đây Nhưng điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp Hoài Khánh Được đánh giá cao và lọt vào thí điểm Thì chẳng lẽ Cao Đông Biểu hiện tốt ở Hoa Lâm làm cam bình của ấn tượng Hay nguyên nhân gì khác Bây giờ là giai đoạn mẫn cảm Ứng đồng không không thể không nghĩ nhiều Mặc dù không đó quan đệ riêng của Cam Bình và Cao Đông như thế nào Nhưng công việc này, tỉnh ủy, ủy ban đều chú trọng Tỉnh ủy cũng đã chuyên môn nghiên cứu làm như thế nào Để điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp Xúc tiến tăng thu nhập của nông dân Trước khi mình phê duyệt còn phải đưa sang bên Ninh Pháp xem Hơn nữa cũng sẽ đưa đến tay các lãnh đạo tỉnh khác Mà bản báo cáo này đánh giá khá cao ninh năng và hoài khánh Bây giờ có hành động đó khó tránh khỏi người ta suy nghĩ Tôi thấy có thể Chẳng qua bản báo cáo này cần tinh giảm phân giới thiệu phía trước đi một chút Chị thế sao? Ứng đồng liều suy nghĩ một chút và cười thầm trong lòng Mình có phải quá cẩn thận không? Một việc quá bình thường mà mình lại nghĩ nó có chuyện là sao? Ý sau đó liền lắc đầu ký vào ban bản Được rồi, cứ theo nguyên bản đi Ngay khi người ngoài đang tính xem Tình có phải muốn để trước thị trưởng Hoài Khánh lên men hay không Thì hội nghị thường bộ tình ủy đang nhanh chóng xác định vấn đề Ngày 16 tháng 7, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy, Trang quyền chịu phân công của Trưởng ban Tổ chức cán bộ qua tính đến tham gia hội nghị cán bộ cấp huyện trở lên của Hoài Khánh, tuyên bố bổ nhiệm Cao Đông làm Phó Bí thư thị ủy Hoài Khánh, chủ trì công việc Ủy ban thị giáo khi thị trường Hà Châu Thành lên tỉnh học. Rất nhiều người đều chú ý Phó Bí thư thị ủy Đàm Lập Phong và Phó Bí thư thị ủy, Phó thị trường Thường trực Cao Đông đang trao đổi rất vui vẻ với nhau. Sau khi hội nghị kết thúc, Hai người thậm chí còn nói cười vui vẻ Điều này làm người bên dưới Không gọi thầm than đúng là lãnh đạo Dù đâm chém nhau Nhưng vẫn thể hiện được vẻ tư cười ra mặt Cao Đông Ban thủ chức cán bộ tình quỷ Ngày mai sẽ do phó trưởng phòng số 3 Cao Trinh Bình xuống khảo sát Bữa nãy tôi đã gọi điện Y hình như quen cậu Hai người quen từ trước sau Trần Đánh Lộc an nhàn Đứng trước ra sách và nói Cao Đông nghẹn lời Có quan hệ ư Có như là vậy Cao Đông không khỏi cười lạnh trong lòng Có phải trùng hợp không Cao Trinh Bình đến khảo sát mình và Đúng là oan gia ngõ hẹp Ồ sao lại có vẻ mặt này Cậu và Cao Trinh Bình có mâu thuẫn sao Trần Anh Lộc không thấy Cao Đông trả lời Quay đầu lại thấy vẻ mặt Cao Đông hơi lạ nên nhú mày nói Không có Bí Thư Trần Tôi và nhân viên ban thủ chức cán bộ có thể có mâu thuẫn gì chứ Lấy lòng bọn họ còn không kịp Hừ Lời này của cậu có vẻ không tin được Sau một thời gian làm việc chung, Trần Anh Lộc coi như hiểu đôi chút về Cao Đông, người này sẽ không cung kính với người của ban tổ chức cán bộ. Có phải thực sự có vấn đề không? Ha ha, Lý Tư Trần, có phải là tôi với Cao Trinh Bình có mâu thuẫn sẽ ảnh hưởng tới kết quả khảo sát không? Cao Đông nửa đùa nửa thật nói: "Vậy thì không phải, khảo sát chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi." Chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc thì bình thường ban tổ chức cán bộ và ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đều trao đổi với chúng ta. Trần Anh Lộc không tin Cao Động sẽ chiêu chọc người của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, hơn nữa Cao Động và qua tỉnh cùng với trang quyền khá thân quen. Ha ha, tôi còn tưởng rằng nếu tôi vào thành viên ban tổ chức cán bộ có gì hiếm khích thì hy vọng của tôi sẽ bay hơi nữa chứ. Cậu cho rằng việc nhận và cái chức của Đảng Cộng sản là trò đùa ư? Chỉ ân oán cá nhân là ảnh hưởng được sao? Trần Anh lập tức giận nói Bí thư Trần Lời này của ngài có vấn đề Có thể giải thích như thế này không Ân oán của người bình thường thì không ảnh hưởng gì Nhưng ân oán của nhân vật quan trọng Sẽ ảnh hưởng đến phân công cán bộ Nhân vật quan trọng kia có phải là các ông lớn nắm giữ quyền sinh sát không Cao Đông không hề khách khi nói Cao Đông Nói chuyện không phải chú ý Cậu đã là phó bí thư thị quỷ Nói vậy thì đau thể thống gì nữa Trần Anh Lộc giờ khóc giờ cười Người này đã được xác định làm thị trưởng Mà vẫn thế này Đây là điều Trần Anh Lộc lo nhất Dù sao Cao Đông còn trẻ mới 30 Ở Trung Quốc tuổi này hầu hết Mới được liệt làm cán bộ dư bị cho cấp phòng Hắn nhỏ hơn mình 18 tuổi nữa chứ ha ha Bí thư Trần Đây không có người ngoài mà Chỉ có tôi và ngài Ngài là lãnh đạo của tôi Nhìn thấy tôi trưởng thành ở Hoài Khánh Tôi chẳng qua chỉ là hơi có cảm giác Nên nói vậy thôi mà Cao Đông nghiêm túc nói có thể đi theo bí thư Trần làm việc, có người chỉ đạo, tôi cũng cảm thấy kiên định hơn, cũng có thể mạnh dạn làm việc. Trần Anh Lộc thở dài một tiếng, xác định xong thị trường cũng làm y yên lòng, dù Đàm Lập Phong hay Cao Đông làm thị trường thì cũng hơn là người ngoài tư làm thị trưởng. Hướng đi của Đàm Lập Phong cũng đã xác định, phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy, tự ý nghĩa nào đó thì chức này chói mắt hơn thị trưởng ngoài cánh, dù sao làm thị trưởng một thời gian và chưa chắc sẽ lên làm bí thư thị ủy. Nhưng làm phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy vài năm Và quay lại thì tuyệt đối sẽ lên làm bí thư thị ủy Đây là kết quả đẹp cho cả đối đường Theo Trần Anh Lộc thấy Đàm Lập Phong thích hợp công việc bên đảng hơn Ít nhất là bây giờ Hoài Khánh Cần người như Cao Đông hơn Bí thư Ninh cuối cùng khi trao đổi Đã nói đó mong mình sẽ không chê tốt Con ngựa hoang Cao Đông Vừa để Cao Đông ra sức cất bó Kéo cố xe ngựa Hoài Khánh đi nhanh về trước Vừa phải nắm giữ chừng bực Cao Đông là nhân tài Nhưng nhân tài cũng có khuyết điểm Sau khi Bí Thư Ninh và Trần Anh Lộc nói chuyện thường vụ thi hủy Chủ nhập Ủy ban kỷ luật tình ủy Liêu Vĩnh Đạo cũng đã trao đổi với Y Nó rằng Ủy ban kỷ luật tình ủy Thu được mấy bức thư phản ánh vấn đề lối sống của Cao Đông Điều này làm Trần Anh Lộc khá giật mình ý cũng hỏi Cao Đông có dính tới vấn đề kinh tế không Nhưng cũng may Liêu Vĩnh Đạo đã chắc chắn nói Cao Đông không dính tới Chỉ hy vọng mình sau này nhắc nhở Cao Đông giữ hình tượng bản thân Câu nói Cao Đông không thể dính tới vấn đề kinh tế của Lưu Vĩnh Đào làm cho Trần Anh Lộc phải suy nghĩ rất nhiều. Ý có thể cảm nhận được đây là ám chỉ. Trần Anh Lộc cũng mơ hồ biết trụ cột kinh tế của Cao Đông rất phong phú, thậm chí đến mức tiêu hoàng đây không phải là bí mật của Hoài Khánh. Một người từng làm bạn với Cao Đông đã từng nói với Trần Anh Lộc, nói trên người vị thị trường cao này, toàn hàng hiệu, quần áo, giày đều là hàng cao cấp đắt tiền. Trần Anh Lộc cũng biết người bạn của mình đã có trên chục triệu mà nó như vậy, tất nhiên Cao Đông có tài chính rất mạnh. Chỉ là chú dựa về kinh tế của Cao Đông xuất phát từ đâu thì Trần Anh Lộc không rõ, nhưng thân phận vợ Cao Đông thì Trần Anh Lộc mơ hồ biết. Lưu gia đã từng một thời huy hoàng ở Trung Quốc, nhưng bây giờ đã suy yếu, nhưng Trần Anh Lộc cũng biết Lưu gia đang hồi phục. Cao Đông, tôi cũng không nói nhiều, mặc dù trên danh nghĩa lão hàm vẫn là thị trưởng, nhưng y học ở trên tỉnh 3 tháng Công tác bên ủy ban do cậu vụ trách Năm nay còn nửa năm nữa Chúng ta không thể đợi chờ được Trong thời gian ngắn nhất định cậu phải Căn cứ quy hoạch của chính quyền thị xã đưa ra phương án Có thể thực thi nếu cuối năm chúng ta sẽ nên làm gì Làm gì mới tốt Trần Anh Lộc thu hồi suy nghĩ Chỉ cần không phạm vấn đề kinh tế là ổn Vấn đề tác phong là một chuyện Nhưng so sánh với kinh tế thì theo Trần Anh Lộc thấy Nó đơn giản hơn nhiều Đương nhiên không thể quá lộ liễu Bí thư yên tâm, có ngày lãnh đạo, ủy ban sẽ mạnh dạn triển khai công việc Ý tưởng thì sớm có, quan trọng nhất là chứng thực mà thôi Cao Đông nói, sau khi ủy ban nghiên cứu xong sẽ đưa sang ngày phê duyệt Cao chính mình sớm biết Cao Đông là người đang thành tranh vào chức thị trường Hoài Khánh Nhưng mới đầu ý nghĩ giám đốc sở lâm nghiệp tỉnh xuống làm thị trường Thậm chí ngay cả trường phòng mình cũng cho là như vậy Nhưng Bí thư Ninh lại xác định sinh đang trong bộ máy Hoài Khánh, trong đó Đàm Lập Phong và Cao Đông được chú ý. Đàm Lập Phong có quan hệ mật thiết với Bí thư Yến, Đã không còn là bí mật. Bí thư Yến phụ trách công tác tổ chức, sau khi lên làm phó bí thư Tình ủy thì đến Hoài Khánh nhậm nhất có ấn tượng tốt đối với Đàm Lập Phong. Thậm chí có lời đồn Đàm Lập Phong ban tổ chức cán bộ Tình ủy làm phó trưởng ban thường trực. Lần này thị trường Hoài Khánh thay đổi thì Đàm Lập Phong gần như nắm chắc phần thắng. Nhưng thực tế lại nằm ngoài suy đoán của mọi người. Cao Đồng được bổ nhiệm làm phó bí thư thị ủy Hoài Khánh, chủ trì công việc ủy ban thị xã Hoài Khánh, hơn nữa mình còn phải tiến hành khảo sát hắn để hắn làm thị trưởng. Được trưởng phòng giao công việc này, Cao Trinh Minh có thể nói muốn ngạt thở. Đường Linh về nhà thấy vẻ mặt Cao Trinh Bình rất không tốt, cô biết chồng gặp chuyện gì không hài lòng. Hai hôm nay cô cũng hơi sợ và thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng nhà này ngoài con gái Cao Thiền ta Thì còn có thể xảy ra chuyện gì Cao Thiền xin nghỉ Nhưng mấy hôm không ra khỏi nhà Khi bạn học tố đi du lịch Thì bảo trời nóng không đi Càng ngay ở nhà Đường Linh lo nhất là Cao Thiền chọc vào Cao Đông Đường Linh cẩn thận hỏi dò con gái Chẳng qua Cao Thiền rất bình tĩnh Giống như không vấn đề gì Xem ra chỉ là có đôi chút khó chịu Với việc vợ chồng chỉ Chia đén Cao Đông và đường cận Nhưng lúc đó Không chỉ có vợ chồng mình mà Còn cả vợ chồng anh trai Bọn mới là nhân vật chính Chẳng qua cuối cùng Do vợ chồng mình đến đã kích sự tin tưởng của Cao Đông mà thôi Cao Trinh mình vứt cặp lên ghế Không nói gì mà ngồi xuống ghế suy nghĩ Không thể không nói những gì Cao Đông trải qua Có thể viết thành sách 7 năm trước mình là trưởng bộ phận Ban tổ chức cán bộ Bây giờ là phó trưởng phòng Cao Đông 7 năm trước còn chưa coi là cán bộ đao hồn Bây giờ thì hắn đã là cán bộ cấp phó giám đốc sở Hơn nữa lại do mình khảo sát đối phương Lên làm cán bộ cấp giám đốc sở Nghĩ vậy Cào Trinh Bình đúng là không thể tin nổi Anh sao thế? Có việc gì mà về mặt anh khó coi như vậy? đừng lên quan tâm nổi đừng Linh Em chắc không nghĩ đã đâu Cào Trinh Bình thở dài nói Trong ban bảo anh ngày mai đến hỏi Khánh Khảo sát cán bộ Em đoán khảo sát ai? Ai? đừng Linh có chút giật mình chồng đó hỏi cô thì còn có thể là ai? Cào Đông Cao Trinh Minh lắc đầu nói Không thể ngờ nổi Cảnh 7 năm trước như mỗi ngày hôm qua vậy Lúc ấy chúng ta ngại tương lai của hắn sợ liên lụy đường cẩn Bây giờ thì hắn được bổ nhiệm làm phó bí thư thị ủy Hoài Khánh Chủ trì công việc ủy ban Em có thể tưởng tượng được không Anh nói hắn sẽ thành thị trường Hoài Khánh Đường lên cũng là người Từ ban tổ chức cán bộ thi đa Để biết vấn đề trong đó Hắn bây giờ là quyền thị trưởng Không Chưa có Là phó bí thư thị ủy Phó thị trường thường trực Chủ trì công việc ủy ban thị trường Hoài Khánh những điều này có gì khác chứ Hai chú thành lên tỉnh học 3 tháng Kết thúc xe đi Cao đông sẽ thuận lợi làm thị trường Cao Trinh Bình bật đặc dị nói Đường Linh Bây giờ ngay cả anh cũng phải đi bám chân hắn Đường Linh biết Trinh Bình đang thầm than thân trách phận Nhưng trong lòng cô đầy rung động Nên không nghĩ tới an đủ chồng Anh Cao đông này dựa vào gì mà lên nhanh như vậy Hắn mới 30 tuổi, hơn đừng cần có 1 tuổi mà đã là cấp giám đốc sở đồ sao. Lãnh đạo tỉnh nghĩ gì vậy? Liêu Đạo Nguyên cùng Thái Tránh Dương cũng đi. Chẳng lẽ còn có chỗ để thò tay can thiệp việc điều chỉnh nhân sự của tỉnh An Nguyên sao? Cảo Trinh Minh lắc đầu không nói. Cảo Đồng có thể bò lên vị trí này không đơn giản chỉ là dựa vào ai. Biểu hiện của hắn ở Ninh Lăng có thể nói qua xuất sắc. Không chỉ là biểu hiện anh hùng trong công tác phòng chống lụt báo. Càng quan trọng chính là thành tích hắn đạt được khi làm bí thư quận huyện. Đương nhân dựa vào cố gắng bản thân không nhau đó vấn đề gì. Hắn có quan hệ mật thiết với trưởng Ban Qua, trưởng Ban Trang. Đây mới là nguyên nhân. Nghe nói vì đề Cao Đông lên trước, trưởng Ban Qua còn đấu khẩu với Bí Thư Yến một phen. Cao Trinh Minh không thể hiểu nổi. Theo ý biết trước đây trưởng Ban Qua không quen gì Cao Đông. Sao chỉ 1-2 năm lại phát triển đến mức này? Điều này làm y rất ghen ghét. Nếu mình có quan hệ này, mình đã có thể xuống thị xã làm phó thị trường rồi. Trinh Minh Anh đi khảo sát cơ mà có gì phải sợ Đây là lúc hắn phải nhờ anh Đường Linh lên tiếng nói Anh cảnh cao hắn an phận Đừng trêu chọc tiểu thiên nhà ta nếu không Cao Trinh Bình ngần đầu lên nói Đơn giản như em nghĩ sao Anh đi cảnh cao hắn Hắn không thèm để ý thì sao Anh còn có thể không thông qua kết quả khảo sát của hắn sao Em nghĩ xem Đây là việc tổ chức xác định Chỉ cần không dính tới vấn đề nguyên tắc Thì đây là vấn đề hình thức Hơn nữa còn có ủy ban kỷ luật tình huyện tham gia Anh còn có thể để mấy ân oán cá nhân vào đó sao đừng lên tức giận nói Chính Minh em chỉ là nói anh bông do nhắc hắn Đâu bảo anh làm gì Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao Hờ em cảm thấy hắn là kể anh nói một vài câu là nghe lời ư Mấy năm trước là như thế nào Nếu như không phải đường cần yếu lòng lùi bước Thì anh cần gì phải nói khích hắn Hắn sẽ tự động đợi đi ư Hơn nữa theo anh biết hắn vào chính trị không có gì Chỉ là trung hợp gặp mà thôi Cào Trinh Bình có chút buồn bực Hắn kết hôn chương đừng Linh đột nhiên nghĩ ra và vội vàng nói Người làm thị trường mà chưa kết hôn ư Cào Trinh Bình tức giận nói Vợ hắn là tham tán ngoại giao ở nước ngoài đừng Linh vốn nghe thấy cả đồng lấy vợ liền yên tâm Nhưng ngay nửa sau liền gần ra nói Hả? Vậy không phải mỗi người một đời ư Em lo việc của hắn làm gì Cao Trinh Minh không còn gì để nói Anh là đàn ông còn không hiểu ưu Nếu không có phụ nữ ở bên thì có thể giữ được mình sao Đường lên chừng mắt nhìn Cao Trinh Minh và lớn tiếng nói Hắn còn không đang ngoài ăn hoang sao Loại đàn ông này là rất nguy hiểm đã vẻ trang nghiêm, giỏi ăn nói Lừa gái lên giường là quá dễ dàng Cao Trinh Minh phải thừa nhận lời vợ nói là đúng Cao Đông mới 30 Cảm Nửa năm không có vợ ở bên Thì nếu không đang ngoài ăn bụng thì ai tin Nghĩ đến chuyện của Cao Đông và đường cẩn trước đây Cao Trinh Minh không tin Cao Đông đã ăn chay Cao Thiền vẫn ở phòng ngủ nghe lén bố mẹ nói chuyện Cô biết ý trong lời nói của mẹ Cao Đông đã kết hôn Bảo mình đừng mắc mưu hoán ư Cô chỉ cô chút buồn cười Cao Đông có bao giờ lừa mình đâu Mình và Cao Đông cũng chưa có gì Chẳng qua mình cảm thấy cô chút nuối tiếc Cho tình cảm giữa đường cẩn ván mà thôi Chẳng qua cô nghe thấy Cao Đông bây giờ sắp thành thị trường lại vui mừng ra mặt Cảm giác này cô không nói thành lời Có lẽ mình nên đi chúc mừng hắn Khi Cao Đông nhận được điện của Cao Thiền Thì Cao Trinh mình đã dẫn tổ khảo sát đến thị ủy Hoài Khánh Cao Đông nói cảm ơn Cao Thiền và mời cô tới Hoài Khánh chơi Cao Thiền cũng rất vui vẻ Thậm chí còn nghiêm túc nói rằng nếu hắn đã mời thì cô nhất định sẽ tới chơi thật vui Việc khảo sát mặc dù chỉ là trình tự nhưng vẫn phải đi qua bước này tổ chức cán bộ và ủy ban kỷ luật có trách nhiệm bin xét một loạt quá trình kéo dài tầm nửa ngày tố đó thì bị tổ chức bước tiệc cho mừng tổ khảo sát đến Ho Khánh cả đồng không khỏi thầm than thế giới này quá kỳ diệu khiến người ta nghĩ đó là vừa kịch 7 năm trước lời nói sắc bén của Cao Ch Minh làm cho hán lưu luyến chưa tay đường cận mặc dù nguyên nhân chính là do đường cẩn mềm yếu nhưng nếu không có người ngoài gây áp lực hắn vừa đường cẩn có lẽ đã qua được thời gian khó khăn đó lúc ấy hắn că vận tất cả người đường ra Mở đến khi gặp Cao Thiền thì hắn vẫn còn căm hận Trong qua Cao Thiền xuất hiện Đã làm tan bớt cảm giác thù hận của hắn Cao Đông đã có lần suy nghĩ trả thù Cao Trinh mình và Đường Linh Cao Thiền có cảm tình với hắn Cao Đông thậm chí tự tin mặc dù Cao Thiền biết mình lấy vợ rồi Thì hắn vẫn có thể lừa Cao Thiền lên giường Trong qua cuối cùng Cao Đông đã bỏ qua việc ác độc này Cao Trinh mình không chính thức tiếp xúc với Cao Đông Trước khi hoàn thành trình tự thì hai người không tiện gặp mặt